Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hạ Kinh vào phòng Tạ Kiệt, lôi ra một cái vali lớn từ trên đầu tủ quần áo xuống, kéo nó ra khỏi cửa bắt một chiếc taxi, trở về phòng trọ mà cô thuê một chuyến. Lúc Hạ Kinh dùng sức đem quần áo của mình nhét vào vali, có một chút chuột xạ. Tối ngày hôm qua Tạ Kiệt cũng không nhắc tới vấn đề cô có thể ở bao lâu. Chẳng quá lâu rồi mới gặp cô. Có lẽ chỉ là cảm thấy ngày hôm qua quá muộn nên cho cô nghỉ nhờ một đêm. Cô có thấy mình chẳng khác gì là người đến sau vậy. Hạ Kinh ngoại trừ biết nghe lời còn có một ưu điểm, là mặt của cô rất dày, có thể bỏ mặc hầu hết phản ứng của mọi người. Hạ Kinh chất đầy vali quần áo và giày dép của mùa hè, lại chọn một vài hộp mỹ phẩm và dụng cụ trang điểm, ở trên bàn bò vào túi sách, rồi sau đó tất cả kéo vali nặng trịch, tiến về nhà tạ kiệt. Hiện tại, đây là nhà của cô, đương nhiên trước kia là vậy, mà về sau cũng sẽ là vậy. Hạ Kinh đem tất cả quần áo vừa mới đến bỏ vào tủ quần áo. Dở sang lại cho tốt thì đã đến là 4 giờ chiều. Cô xuống lầu tiến đến phòng bếp, nhìn nhìn khắp nơi, dựa vào tình huống trước mắt mà suy đoán. Cái bếp này rất ít khi nấu nướng, trong tủ lạnh thức ăn nhanh chiếm đa số. Nhớ rõ hôm trước khi Tạ Kiệt ngủ, cậu rót cho cô một ly sữa nóng. Hạ Kinh nhân cơ hội hỏi bạn gái anh có biết nấu cơm hay không. Tạ Kiệt dường như không nghĩ sẽ trò chuyện về bạn gái của mình ở trước mặt cô, chỉ nói một câu cho có lệ. Cô ấy không nấu cơm. Hạ Kinh cũng không biết là nghĩ cái gì. Nhìn về phía phòng bếp trống trải, cô thật sự rất nhớ những bữa cơm mình nấu. Năm 2012 làm sao vậy? Khoa học kỹ thuật không có tiến bộ đến nỗi người máy có thể làm việc nhà quét dọn nấu cơm chứ. Không nấu ăn thì còn gì giống gia đình của mình chứ. Làm sao có thể cảm nhận được tình cảm gia đình ấm áp đây? Nghĩ vậy, cô liên cầm lấy chìa khóa rồi đi ra ngoài. Mất trí nhớ thật sự gây ra sự bất tiện trong cuộc sống. Bản thân vừa bước ra khỏi cô nhà. Hà Kinh rõ ràng phát hiện xung quanh đều có sự thay đổi lớn. Siêu thị nhỏ trước kia, cô hay mua đồ lặt vặt cũng không thấy nữa. Cô hỏi người qua đường gần đó có siêu thị nào hay không? Người qua đường chỉ nửa ngày. Thấy cô không hiểu thì tỏ ra rất là khó chịu. Chỉ nói đơn giản một câu. Cô tra bản đồ trên mạng. Hoặc là sử dụng Google Maps của mình đi. Không phải là dễ dàng hơn sao hả? Người anh em à, nói tiếng người có được hay không? Hà Kinh đứng tại chỗ. Mồ hôi ban ngày tích cóp được Bởi vì nhiệt độ quá nóng mà dần dần thấm ra Hạ Kinh lau trán Quyết định hỏi thêm một chút nữa Cuối cùng gần đầu nhìn thấy logo của quát mắt Hạ Kinh kích động đến nỗi sắp rơi nước mắt Bước phải bước vào cửa chính Có trang bị điều hòa Bản thân cảm giác không các gì được tái sinh một lần nữa vậy May mắn thay nam năm trôi qua Quy tắc bán hàng của siêu thị Cũng không có gì thay đổi lắm Hạ Kinh đẩy xe tới lui. Nội tâm cũng trở nên yên ổn hơn Một số thương hiệu cô yêu thích Hay mùa trước đây đều đã biến mất Có một số thay đổi bên ngoài suýt chút nữa thì không nhận ra Còn có sản phẩm mới Làm cho cô cảm thấy mới mẻ thích thú Đi dạo một vòng từ trên xuống dưới Mùa chất đống cả xe Khi tính tiền xếp hạng phía trước cô Là một đôi tình nhân trẻ Đang xảy ra tranh chấp Cô gái xoay người lấy ra Vài hộp nhỏ trong xe đẩy Nghi hoặc mà nhìn bạn trai cất tiếng hỏi Anh mua nhiều kẹo cao su như vậy để làm gì chứ? Chàng trai huyết sáo cười thật là xấu xa, tập trung nhìn tay cô gái, tỏ vẻ quá sợ hãi. Ôi chà, đây thật sự là kẹo cao su sao? Anh vốn là muốn định lấy bao cao su rồi đó. Mà đóng gói kiểu này thì người ta làm sao phân biệt được chứ? Trong nháy mắt, khuôn mặt của cô gái trở nên đỏ bừng, hùng hằng đạp chàng trai một cái, rồi xoay người đem hộp kẹo cao su trả lại. Chàng trai đi lướt qua người của Hà Kinh, vừa chạy vừa quay đầu nói với cô gái, Đợi một chút, anh lại đi lấy hai hộp. Cô gái tức giận thở vì vì, không cẩn thận chạm phải ánh mắt của Hà Kinh. Hà Kinh tiền ý nở ra nụ cười, vẻ mặt cô gái vừa trở nên bình thường thì lập tức đỏ bừng. Hà Kinh hé miệng nhìn cười. Trong lần đầu tiên hiện lên hình ảnh trước khi đi chuyến tần trăng mật, cô cùng với Thạ Kiệt đi siêu thị mua đồ dùng cá nhân. Thạ Kiệt đi qua gian hàng, bỗng nhiên giữ chặt xe đầy của Hà Kinh, thần thần bí bí nói. Chờ anh một chút, anh muốn đi mua một thứ quan trọng." Hạ Kinh tỉnh tỉnh mê mê nhìn về phía hàng hóa trước mặt của Tạ Kiệt thì đầu óc lập tức được khai sáng. Lưu manh, cô xấu hổ đầu mặt, cắn môi mà mắng anh. Làm sao lại lưu manh chứ? Em có hiểu hay không hả? Thứ này là đồ dùng cần thiết, đó là vì sự phát triển của quốc gia đó. Phát triển anh thì có ấy. Hạ Kinh đẩy xe quay người bước đi, sợ mọi người xung quanh tường rằng bọn họ có quan hệ mở ám. Một vài bước chân Tạ Kiệt liền bắt theo kịp, đem vài hộp vứt bỏ trên xe của cô. Em sợ cái gì chứ? Chúng ta quang minh chính đại, giống như thứ này có thể sử dụng. Ký ức ngày xưa thân mật như Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net